Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầu óc cô bỗng trống rỗng Cô không có việc gì làm Tiền gửi ngân hàng cũng xài hết Tương lai đứa bé trong bụng cũng sẽ chịu khổ theo cô Còn không bằng bây giờ hừ Đúng lúc ông bối du đang muốn nhảy xuống sông Để kết thúc mọi chuyện Thì đột nhiên có một tiếng khóc truyền đến Làm cô giật mình Tôi rất muốn chết Tôi nhớ đến chết mất thôi hừ Tiếng khóc kia vừa giống của người đàn ông Vừa giống của phụ nữ còn xuất hiện ở bờ sông nữa chứ, làm người ta rợn cả góc gái. Ông bứa du nhìn trái nhìn phải, hai cánh tay nổi cả da gà lên, cô không phải là gặp phải cái kia chứ. Tại sao lại vứt bỏ tôi? Hô! Toàn thân ôn bứa du, cứng đở, cô lùi về phía sau một bước. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây, cô quên luôn cả ý định nhảy sông của mình. Hô, tôi yêu anh là sai lầm sao? Tôi muốn gọi cho anh cũng là sai lầm sao? ôn bứa du nghe quỷ nói vậy, thì có chút giật mình, đối phương có phải là nữ quỷ không? Nhưng mà tại sao giọng nói này có chút quen thuộc? Khi ôm mới du đang suy nghĩ, thì một cái đầu quỷ xuất hiện trước mặt. Cô sợ quá, hét lên, hơn nữa còn ngã ngồi trên mặt đất. Còn đối phương hình như cũng bị cô hù sợ, nên cũng hét toáng lên. May là bờ sông đạm thủy đêm nay vắng vẻ, nếu không thì mọi người đã bị tiếng hét của bọn họ hổ dọa chạy chết thì ra là cái nữ quỷ đó cách cô không tới mấy bước chân nhưng vì trời tối và còn mưa nữa bốn phía lại không có cây đèn nào nên bọn họ không nhận ra nhau mà chỉ la chìm đắm trong nỗi đau của bản thân a cậu là đối phương tiến lại gần cô ôn bối du cũng thấy rõ mặt của đối phương bà bạch ôn tiểu bối ôn bối du chỉ vào đối phương đối phương cũng chỉ về phía cô vẻ mặt của hai người một hoảng sợ một kinh ngạc Ngay cả nhảy sông tự tử mà cũng có thể gặp được bạn học cũ. Cái này quả là quá trùng hợp đó. Xem ra cậu cũng muốn nhảy sông tự tử. Bà Bạch, tên thật là Bạch Nãi Phủ, vừa đi vào siêu thị mua cà phê nóng. Trong đó có một ly cho ôn bới du. Hai người ngoại ý muốn gặp lại nhau, sau đó lại cùng nhau đi đến siêu thị gần đó. Ngồi siêu thị có băng người đá. Lúc này cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Tâm trạng cũng không còn kích động như trước. Xem ra là bọn họ là đồng bệnh tương lân. Lúc còn ở trường cấp 3 thì quan hệ của hai người cũng không tệ lắm bởi vì Bạch Nãi Phủ nên nói thế nào nhỉ? Tuy cậu ta là đàn ông nhưng nội tâm bên trong lại là phụ nữ. Bạn học nam trong lớp thì chèn ép anh, bạn học nữ thì cười nhạo anh, chỉ có cô là đón nhận con người thật của anh. Bạch Nãi Phủ sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp thì lên Đài Bắc, từ đó không thể liên lạc được với ôn với du. Không ngờ hai người lại gặp lại bên bờ sông Đạm Thủy, thật là trùng hợp. Bạch Nãi Phủ ngồi xuống cận ông mới du, anh hít sâu một hơi, sau đó về chuyện xưa của mình. Anh nói, sau khi lên Đài Bắc, thì có quen một bạn trai lớn hơn anh 10 tuổi. Anh tưởng hai người họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, vì người nhà của anh không hề bài xích về chuyện này, mà ngược lại, còn hoàn toàn ủng hộ hai người họ kết hôn với nhau. Kết quả thì sao? Khi tớ nói với anh ấy nguyện vọng của tớ, thì anh ấy liền trở mặt. Anh ấy nói, còn là chưa bao giờ nghĩ đến sẽ kết hôn với đàn ông. Không kết hôn với đàn ông, vậy thì nói chuyện yêu đương với đàn ông làm gì? Anh ấy nói, sẽ là một người đàn ông bình thường, lấy vợ, sinh con, sau đó sẽ hoàn toàn quên đi cuộc sống hoang đường trước hôn nhân. Thì ra, tớ chỉ là cuộc sống hoang đường đối với anh ấy. Bạch nãy Phủ nói xong thì hốc mắt lại đỏ lên, anh giữ vai xuống, cô đơn lấy tay, chùi khóe mắt. Ôn bới du, vỗ vỗ vai anh, an ủi anh. Nhưng Bạch nãy Phủ hình như là quá đau lòng, nên cho dù cô có an ủi như thế nào thì cũng vô dụng cô không thể làm gì khác hơn là so với tớ thì cậu vẫn còn tốt hơn cô nói bạch nãy phủ kinh ngạc ngẩng đầu lên tớ còn thảm hơn cậu ôm bối du cười khổ cậu chỉ bị người ta bỏ rơi còn tớ thì sao bạn trai không thấy trong bụng còn cô vuốt vuốt bụng mình cái gì bạch nãy phủ hét lên nhân viên phục vụ nhìn anh bằng ánh mắt xem thường cậu cậu mang thai cậu thật ngu ngốc mang thai mà còn muốn tự tử Cậu muốn một sắc hai mạng hả Cậu đúng là một bà mẹ độc ác Bạch lẽ Phủ quá kích động Anh muốn ngừng mà không được Ông với Du bị mang đến phát khóc Tớ cũng không muốn vậy Chỉ là quá đau lòng thôi Tớ không tìm được anh ấy Anh ấy giống như là biến mất vậy Công việc cũng không có Nếu có sinh nó ra thì cũng không nuôi nổi Tớ không muốn đứa bé này phải chịu khổ theo tớ Cho nên mới phải đến tìm cách này Cậu mong chấm dứt tất cả Bạch Thái Phủ thấy cô khóc đến thảm thương, thì cũng không mắng nữa. Anh kích động ôm lấy cô. Tại sao chúng ta lại đáng thương như vậy? Một thì muốn sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net